Ác ma nhạn và thần đế rời khỏi hư vô suy độ, sắc mặt của hai người đều có chút khó coi. Bọn họ vốn tưởng rằng thiên tộc nhất định sẽ liên thủ với mình, vì dù sao thì vu tộc chính là tử địch của thiên tộc, mà bọn họ thật không ngờ thần sư kia lại từ chối. Ác ma nhạn đột nhiên nói, nàng ta không có lý do gì để từ chối chúng ta, trừ phi. Thần đế nhẹ giọng nói, trừ phi nàng ta đang kiên kỵ điều gì đó. Diệp huyền Ác ma nhạn im lặng. Giờ phút này tỉnh táo lại. Trong lòng nàng đã có chút hối hận. Diệp Huyền thật sự rất thần bí. Ngay cả thiên đạo cũng phải để mặt hắn. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Người tới chính là thần công kia. Thần công nhìn hai người ác ma nhạn. Ta liên thủ với các người. Ác ma nhạn nhìn thần công. Các hạ ở thời đại thiên đạo sao? Thần công gật đầu. Đúng. Ác ma nhạn trầm giọng nói. Mục đích của ngươi là gì? Thần công lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm. Ta không cần thư ốc gì đó trên người hắn. Ta chỉ cần Diệp Huyền thôi. Ác ma nhạt nhíu mày. Chỉ cần hắn thôi sao? Mặt của thần công không có biểu cảm gì. Đúng. Ác ma nhạt gửi nói. Lúc này Diệp Huyền đang đột phá là thời cơ tốt nhất để chúng ta giết hắn. Nhưng mà bây giờ cả vua tộc đều đang bảo vệ hắn. Dựa vào thực lực của chúng ta thì không giết được hắn. Thần công lạnh nhạt nói không chỉ có ta. Hai mắt ác ma nhạn híp lại. Còn nữa sao? Thần công gật đầu, triệu tập cường giả ác ma tộc và thần linh tộc của ngươi. Nói xong hắn ta xoay người rời đi. Thần đế đột nhiên nói, nên tin tưởng hắn ta không? Ác ma nhạn lạnh nhạt nói, đến lúc đó nếu chỉ có một mình hắn thì chúng ta không ra tay là được rồi. Tất cả đều tùy cơ ứng biến. Thần đế gật đầu, được. Hai người rời đi ngay sau đó. Tiệm cầm đồ thiên đạo Độc Cước nữ tử đột nhiên bay vào tiệm cầm đồ, Tiêu Đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, có chuyện gì? Độc Cước nữ tử trầm giọng nói, nàng ta đi rồi. Tiêu Đạo trầm mặc, Độc Cước nữ tử nhẹ giọng nói, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tiêu Đạo cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cước nữ tử lắc đầu, không biết cho nên mới hỏi ngươi. Tiêu Đạo nhẹ giọng nói, chuyện xấu. Độc Cước nữ tử cười nói, vì sao? Tiêu Đạo cười nói Bởi vì không có nàng ta, thì bên trên sẽ không phải kiêng kỵ nơi này nữa. Đối phương đã chọc giận nàng ta, khiến nàng ta rời khỏi nơi này. Đây là một âm mưu, nhưng đối phương đã vớt lờ một điểm. Độc cước nữ tử trầm giọng nói, thực lực của nàng ta. tiêu đạo gật đầu, thực lực của nàng ta không giống với suy nghĩ của bên trên. Phía trên đã đánh giá thấp thực lực của nàng ta một cách nghiêm trọng, ép nàng ta phải lên, là một tai họa rất lớn đối với bên trên. Độc cước nữ tử hỏi ngược lại, đó không phải là chuyện tốt sao? Tiểu đạo nhìn nàng, ai ngăn cản ngũ duy kiếp? Độc cước nữ tử trầm giọng nói, cho dù nàng ta ở đây cũng chưa chắc sẽ ngăn cản. Tiểu đạo lắc đầu, ý nghĩa tồn tại của nàng ta không phải là ngăn cản ngũ duy kiếp, mà là nhân họa sau ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp xuống sẽ tinh lọc thế giới này, nhưng sẽ không hủy diệt toàn bộ vũ trụ, mà sau ngũ duy kiếp còn có nhân họa rất lớn, Đây mới là điều đáng sợ nhất. Độc cước nữ tử trầm giọng nói, ngũ duy kiếp sẽ khiến rất nhiều người chết có đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng. Độc cước nữ tử nhìn nàng, người biết nhiều như vậy mà không có cách nào ngăn cản sao? Tiểu đạo lắc đầu, không có cách nào cả. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, Đây là nhiệt do vạn vật vạn linh tự mình tạo ra. Những hậu quả xấu này đều sẽ do chính bọn họ gánh vác. Nói xong, nàng nhìn về phía độc cước nữ tử. Đây không phải là thiên kiếp mà là nhân kiếp. Nếu muốn phá kiếp này thì chỉ có một cách, đó chính là khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của vũ trụ này. Mọi người không cướp đoạt nữa, không tu luyện nữa, không phá hoại nữa. Để cho vũ trụ này nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ có như thế thì kiếp kia mới có thể biến mất. Nghe vậy, con ngươi của độc cước nữ tử chợt co rụt lại. Giờ khắc này, nàng đã hiểu được ngũ duy kiếp này. Tiểu đạo lại nói, nhưng muốn làm như vậy thì khó như thế nào. Tiền tri đã từng muốn làm điều đó, nhưng hắn ta cũng thấy rằng nó khó khăn như lên trời vậy. Người muốn thay đổi toàn bộ ngũ duy vũ trụ sao? Không thể. Nữ tử váy trắng cũng không thể. Những gì nàng ta có thể làm chính là tiêu diệt vũ trụ này bằng một nhát kiếm, nhưng nàng ta không thay đổi được người của vũ trụ này. Nói xong, hai mắt của nàng từ từ nhắm lại, vạn vật vạn linh sinh tồn trong vũ trụ này, nhưng vạn vật vạn linh lại không hề quý trọng vũ trụ này, mà bây giờ vũ trụ này vì đề sinh tồn nên nó muốn hủy diệt. Vạn vật vạn linh căn bản không có biện pháp, bởi vì thứ muốn hủy diệt bọn họ... Là vũ trụ mà bọn họ đang ở. Bọn họ chống lại sao? Làm sao để chống lại đây? Hủy diệt vũ trụ mà bọn họ dựa vào để sinh tồn sao? Nói đến đây, nàng nhìn về phía độc cước nữ tử. Vạn vật vạn linh có năng lực hủy diệt vũ trụ này. Nhưng bọn họ không có năng lực cứu vũ trụ này. Hoặc có thể nói là bọn họ không muốn. Giống như ngươi, ngươi có đồng ý buông bỏ một thân tu vi trả lại tất cả cho vũ trụ này không? Độc cước nữ tử chầm mặc. Tiểu đạo buông cổ tịch trong tay xuống, nhẹ giọng nói, vũ trụ này chưa từng nợ vạn vật, vạn linh cái gì hết. Bên trong tiệm cầm đồ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một hồi lâu sau, độc cước nữ tử đột nhiên nói, nếu không thể nào tiêu trừ kiếp nạn này, vậy thì tiên tri cần gì phải làm những việc này? Tiểu đạo nhìn độc cước nữ tử, bởi vì hắn ta đang cố gắng. Độc cước nữ tử hỏi, hắn ta muốn làm cái gì? Tiểu đạo nhẹ giọng nói hắn ta chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản ngũ duy kiếp mà là hắn ta muốn sống lại ở trong sự hủy diệt. nghe vậy, con người của độc cước nữ tử chợt co rụt lại, tràn đầy vẻ khó tin, vu tộc. ngày hôm đó, một nữ tử mặc váy trắng đi vào trong vu thành, không ai ngăn cản nàng, cứ như vậy, bạch y nữ tử đi thẳng tới một khu rừng rậm. nàng nhìn thấy a mục và diệp linh ở nơi đó. a mục nhìn về phía bạch y nữ tử. A Thiến đã lâu không gặp. Nữ tử trước mắt tên là A Thiến chính là thần sư của thần tộc. A Thiến nhìn thoáng qua phần mộ ở phía xa xa cười nói. Luân hồi sau. A Mục gật đầu. A Thiến nhẹ giọng nói. Ngươi nhanh hơn ta một bước. A Mục cười nói. Sau khi ra ngoài, ta mới phát hiện thế giới này đã không giống như chúng ta nghĩ nữa. A Thiến nhìn lướt qua xung quanh. Quả thật không giống nữa rồi. A Mục chớp mắt. Ngươi nghĩ thế nào? A Thiến nhìn về phía nàng, có thể nghĩ thế nào được nữa? A Mục cười nói, xem ra chúng ta cùng nghĩ đến một việc rồi. A Thiến nhìn chăm chầm nàng, rốt cuộc nữ nhân kia đã đạt tới trình độ nào rồi? A Mục lắc đầu, không biết. A Thiến nhíu mày, người cũng không biết sao? A Mục gật đầu, không biết. A Thiến nhẹ giọng nói, vì sao thời đại này lại tồn tại loại người này? A Mục cười nói, nàng ta đã đi rồi. A Thiến hai mắt híp lại, lục duy, A Mục gật đầu, chắc là vậy. Lục duy, cả hai nữ tử đều im lặng. Thật ra các nàng không hề biết gì về lục duy trong truyền thuyết kia, cả thời đại thần ma cũng không có ai có thể nhòm ngó lục duy. A Thiến trầm mặc hồi lâu, rồi xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, tỷ, ta cần ngươi giúp đỡ. A Thiến cũng không quay đầu lại, để ta xem đã. Nói xong, nàng đã biến mất ở cuối chân trời. A Mục cười. Diệp Linh đột nhiên nói, nàng ta sẽ giúp đỡ chứ? A Mục gật đầu, có giúp. Đương nhiên, nội tâm nàng ta muốn diệt vu tộc, nhưng nàng ta sẽ lựa chọn giúp đỡ. Diệp Linh hỏi, vì sao? A Mục nhẹ giọng nói, bởi vì nàng ta biết, chỉ có vu tộc và thiên tộc liên thủ với nhau mới có thể chống lại ngũ duy kiếp. Giống như năm đó, nếu hai tộc chúng ta không thể đạt được thỏa thuận thì không ai dám ngủ say. Diệp Linh nói, vì sao bây giờ các ngươi không thể ngủ say? A Mục lắc đầu, một lần ngủ say đã dùng hết vốn liếng của hai tộc chúng ta. Chúng ta không có năng lực để khiến cho toàn thể tộc nhân lâm vào trạng thái ngủ say mà không chết một lần nữa. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, lần này chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ chống lại. A Thiến rời khỏi hư vô duy độ, nàng đi tới tiệm cầm đồ thiên đạo. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua A Thiến, cười nói, thần sư của thần tộc. A Thiến nhẹ giọng nói, xin chào tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, có việc gì? A Thiến gật đầu, có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một ven. Tiểu đạo gật đầu, nói đi. A Thiến nhìn nàng và nói, tiểu đạo cô nương đến từ lục duy sao? Tiểu đạo lắc đầu. Ta từ chối trả lời vấn đề này. A Thiến trầm mặt hồi lâu, lại hỏi, tiểu đạo cô nương, tiền trì cũng đến từ lục duy sao? Tiểu đạo trầm mặc. A Thiến nhìn nàng nói, không thể nói sao? Tiểu đạo lắc đầu, thân phận của hắn ta rất đặc biệt, ta cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào. Ta cũng khuyên ngươi, đừng nghĩ đến thân phận của hắn ta nữa, đó không phải là thứ mà ngươi có thể chạm tới. A Thiến đột nhiên hỏi, Diệp Huyền thì sao? Tiểu Đạo trầm mặc một lát nhẹ giọng nói, "Ngươi đã lựa chọn không đối địch với hắn nữa có đúng không?" A Thiến cười nói, "Còn chưa chắc chắn hoàn toàn, bởi vì theo như ta biết, bây giờ hắn có rất nhiều kẻ thù, mà hình như chỗ dựa lớn nhất của hắn ta đã rời khỏi giới này." Tiểu Đạo nhìn nàng, "Ngươi sẽ không lựa chọn đối địch với hắn, Sở dĩ ngươi nói như vậy là vì muốn ta tiết lộ thêm thông tin về hắn?" A Thiến mỉm cười, chê cười rồi, "Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, Thế nhân đều biết nữ tử váy trắng đã đi rồi, thế nhưng các ngươi cho rằng phía sau hắn chỉ có nữ tử váy trắng thôi sao? Nghe vậy, hai mắt A Thiến híp lại, còn có ai nữa? Tiểu đạo nhìn A Thiến, tiểu tử này ta không muốn nói nhiều về hắn, rất phiền phức. A Thiến... Tiểu đạo đột nhiên đứng dậy, ta nói với ngươi, thật ra tòa thư ốc kia thật sự rất hữu dụng. A Thiến nhìn về phía nàng, rất hữu dụng sao? Tiểu đạo cười nói, thật sự có thể che chở cho thiên tộc ngươi tránh khỏi ngũ duy kiếp. À thiến cười nói, tiểu đạo cô nương hy vọng ta đối địch với hắn sao? Tiểu đạo lắc đầu, ta muốn nói cho ngươi biết, ai cướp đi thư ốc thì kẻ đó chết. Nói xong, nàng nhìn chầm chầm vào đối phương, ngoại trừ tên nhị đại này thì không ai có thể bảo vệ thư ốc kia. Hai mắt a thiến hít lại, thư ốc đến từ lục duy. Tiểu đạo cười ha ha, ngươi đoán đúng một chút xíu. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, trong tiệm cầm đồ, một hồi lâu sau, A Thiến vẫn chưa nói gì. Hư Vô Duy Độ, sau khi Diệp Huyền tiến vào trong phần mộ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở của cái chết, cái chết sau luân hồi sau, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu được một chút, dần dần Diệp Huyền nằm ở trong phần mộ, luân hồi là gì, hắn đang trầm tư tìm hiểu bên trong phần mộ. Bên ngoài phần mộ, Diệp Linh ngồi lặng lẽ. Nàng cứ ngồi nhìn phần mộ như vậy. A Mục đi đến bên cạnh nàng, cười nói. Không sao đâu, không cần quá lo lắng. Diệp Linh nhìn về phía đối phương. Cảm ơn, người đã giúp đỡ ca ca ta. A Mục lắc đầu, khách sáo rồi. Diệp Linh đang muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này, phía chân trời ra xôi kia, đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức cường đại. Một nam tử trung niên xuất hiện trên bầu trời vu thành cùng với đạo khí tức cường đại này. Người tới chính là thần công kia. Thần công xuất hiện, ánh mắt hắn ta lập tức rơi trên người của Diệp Linh. Hắn ta đã điều tra về Diệp Huyền, phát hiện ra Diệp Linh là người thân quan trọng nhất trong lòng hắn. Có thể nói chỉ cần bắt được Diệp Linh thì hắn ta muốn làm gì Diệp Huyền cũng được. Diệp Huyền là Nhân Vương, một khi bị hắn ta khống chế, hắn ta có thể đạt được nguồn lợi ích vô tận. Thần công vừa xuất hiện, ác ma nhạn và thần đế cũng xuất hiện ở ngay phía sau hắn ta. Ngoại trừ hai người này thì còn có một hắc y lão giả và một nam tử thân người đầu chim thần bí. Trong hai tay áo của hắc y lão giả có hai ngọn lửa màu đỏ như máu, mà nam tử thân người đầu chim kia thì cầm trong tay một đôi điện chùy lóe ra lôi điện. Phía chân trời, thần công nhìn về phía A Mục, tiểu nữ oa vu tộc, chúng ta cũng từng có một chút nguồn gốc với tổ tiên vu tộc ngươi, không muốn tàn sát vu tộc ngươi, chuyện lần này cũng không liên quan đến vu tộc, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào thì chúng ta sẽ chỉ mang diệp huyền đi, nhất định sẽ không đả thương vu tộc. A Mục chớp mắt, ngươi không sợ nữ tử váy trắng sao, khoái mắt thần công khẽ nhảy lên. Nữ tử váy trắng, hắn ta đương nhiên không quên nữ nhân thần bí kia rồi. Thần công đột nhiên cười lạnh, nữ tử váy trắng sao? Nếu như không phải ngày đó ta sơ suất khinh địch, thì nàng ta có thể làm gì được ta chứ? Thần công ta đã từng sợ ai chưa? A mục chớp mắt, sau đó lắc đầu. Về khoản ra mặt dày, thì ngươi và hắn đúng là ngang tải ngang sức. Thần công giận dữ nói, tiểu nữ oa vu tộc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng đưa Diệp Huyền kia ra đây. Nếu không thì hôm nay chính là ngày vu tộc phải diệt tộc." A Mục đột nhiên nhẹ giọng nói, "Muốn mang hắn ta đi ra thì các ngươi chỉ có bước qua xác của tất cả mọi người trong vu tộc ta trước đã." Hai mắt thần công híp lại, "Giết." Sau khi hắn ta vừa dứt lời, tay phải mạnh mẽ đè xuống phía dưới, vô số đường thủy lưu xuất hiện ở phía chân trời, trong phút chốc, ngay sau đó, những đường thủy lưu kia đột nhiên huyễn hóa thành 12 con thủy long dài tới ngàn trượng. Sau khi thần công vung tay phải lên, 12 cự long từ chân trời lao xuống, trong khoảnh khắc, cả thiên địa đều phải run sợ. Phía dưới, phía sau a mục đột nhiên xuất hiện hai hắc y lão giả. Ngay sau đó, hai hắc y lão giả phóng lên tận trời, trong nháy mắt, rất nhiều hắc khí tựa như một tấm lưới thật lớn bay về phía những thủy long kia. Cả bầu trời đột nhiên chấn nên dao động dữ dội, hai hắc y lão giả mạnh mẽ ngăn những con thủy long kia lại. Sắc mặt thần công trở nên tối tăm, hắn ta bước về phía trước một bước, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao phủ toàn bộ chân trời. Thủy vực. Thủy vực này vừa xuất hiện, hắc khí của hai lão giả kia lập tức bị chấn áp. Chỉ chốc lát sau, hắc khí đã bị 12 con thủy long ăn mòn gần hết trong nháy mắt. 12 con thủy long lại từ chân trời lao xuống. Nếu như chúng giáng xuống, cả vu thành sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Người đến chính là Vu tộc trưởng Vu thời. Vu thời nhìn 12 con thủy long kia mà không hề thay đổi sắc mặt. Tại phải của hắn, ta nắm chặt thành quyền. Một luồng sức mạnh to lớn tụ lại trong tay hắn ta. Thoáng chốc yên lặng, hắn ta đột nhiên đánh một quyền về phía chân trời. Quyền vừa xuất ra, một quyền tựa như ánh sáng mặt trời bao trùm chân trời. Trong ánh mắt của mọi người, đạo quyền mang kia xua tan đi mười hai con thủy long kia ngay tức khắc, mà lúc này vu thời đột nhiên phóng lên trời. Hắn ta đánh một quyền thật mạnh mẽ về phía thần công kia. Phía chân trời, trong mắt thần công hiện lên một tia xấu hổ. Đột nhiên, hắn ta hóa thành một đạo thủy quang biến mất tại chỗ. Phía chân trời, một âm thanh to lớn đột nhiên vang vọng. ngay sau đó, một tiếng đổ lớn vang trời truyền ra từ trong sân. Cả bầu trời vu thành rung lên kịch liệt. Vu Thời lui về phía sau mấy trăm trượng. Nhưng sau khi hắn ta dừng lại, thì lại đột nhiên sông tới, nhục thân xé rách không gian. Xa xa, thần công đột nhiên gầm lên giận dữ. Một đạo uy áp vô hình xuất hiện ở giữa sân. Thủy vực. Sau khi thủy vực này xuất hiện, một luồng sức mạnh to lớn lập tức chấn áp Vu Thời. Trong thủy vực, Vu Thời đột nhiên giống giận, đánh mạnh một quyền vào trước mặt. Thủy vực dung lên kịch liệt, sắc mặt thần công lập tức trở nên có chút tái nhợt, nhìn thấy một màn này, thần công trong lòng cả kinh, hắn ta quay đầu nhìn về phía đám người Hắc Y lão giả cách đó không xa, tăng ngăn cản người này, các ngươi ra tay, đừng nương tay, lập tức tiêu diệt toàn bộ vu tộc. Nói xong, hắn ta xông về phía vu thời kia, xa xa phía chân trời, Hắc Y lão giả nhìn xuống phía dưới, trong mắt hắn ta có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Nếu vu tộc muốn diệt tộc như vậy, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi." Vừa dứt lời, quanh thân hắn ta đột nhiên bùng cháy, nhiệt độ trong sân lập tức tăng vọt, mà không gian xung quanh hắn ta cũng lập tức trở nên hư ảo. Không gian ở đây căn bản không chịu nổi, ngay trong nháy mắt, lão già Hắc Y muốn ra tay, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Người tới chính là đại tế ti đời trước của vu tộc. Nhìn thấy Hắc Y lão giả trước mắt, khóe miệng của đại tế ti đời trước khẽ nhếch lên, "Tiêu Diệt vu Tộc ta sao? Ngươi là cái thá gì?" Vừa dứt lời, lòng bàn tay nàng đột nhiên mở ra, ngay sau đó một tia lôi điện màu đen rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, trong nháy mắt, nàng cầm lôi điện vụt mạnh về phía Hắc Y lão giả kia. Vụt qua một phát, điện quang chợt lóe sáng, sắc mặt Hắc Y lão giả ở phía xa xa đột nhiên trở nên dữ tợn. Hai tay hắn ta đè mạnh về phía trước. Một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, toàn bộ chân trời lập tức biến thành một biển lửa trong nháy mắt. Mà có một luồng lôi điện lóe lên trong biển lửa này khiến cả thiên địa phải chấn động. Sắc mặt của ác ma nhạn và thần đế ở phía xa xa trở nên u ám bởi vì bọn họ phát hiện nữ nhân này có thể đè hắc y lão giả kia ra mà đánh. Cường giả vu tộc vượt xa dự liệu của hai người bọn họ. Ác ma nhãn quay đầu nhìn về phía cường già, mình người đầu chim cách đó không xa. Người kia đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó từ chân trời lao xuống, đâm thẳng xuống. Trong nháy mắt có rất nhiều tia lôi điện từ chân trời chút xuống, lôi điện rơi xuống giống như muốn nghiền nát đại địa này, vô cùng khủng khiếp. Mà lúc này hai hắc y lão già đột nhiên xuất hiện trên bầu trời vu tộc. Bọn họ cầm pháp trượng màu đen rồi lầm bầm gì đó. Dần dần có rất nhiều chữ cổ màu đen xuất hiện ở phía chân trời. Những chữ cổ màu đen này lại bắt đầu ăn mòn lôi điện. Nhìn thấy lôi điện của mình bị ngăn cản. Điều nhân kia đột nhiên giống giận, vung điện chùy trong tay lên một cách điên cuồng. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều lôi điện. Sau đó chút xuống phía dưới giống như cuồng phong bão táp. Thần đế ở phía xa xa đột nhiên nói, ra tay không. Ác ma nhạn lắc đầu, vu tộc này vẫn còn chưa ra chiêu cuối cùng. Bây giờ chúng ta ra tay, sẽ tổn thất rất lớn. Thần đế hỏi, chờ sao? Ác ma nhạn gật đầu, nhìn thoáng qua thần công ở xa xa. Nhất định là hắn ta còn có tuyệt chiêu cuối cùng, chờ hắn ta ra chiêu cuối đã. Thần đế chậm giọng nói, cường giả của thời đại thiên đạo này có thực lực rất mạnh. Chúng ta liên thủ với bọn họ thì chẳng khác nào bảo hổ lột ra. Nác ma nhạn lắc đầu, không còn nhiều lựa chọn nữa, chỉ có thể tìm kiếm chiến thắng trong sự nguy hiểm thôi. Thần đế chầm mặt, phía dưới xa xa, a mục nhìn về phía chân trời, không hề thay đổi sắc mặt. Thời đại thiên đạo, thần công đến từ thời đại thiên đạo. Tất nhiên là vu tộc không dám khinh thường cường giả của thời đại thiên đạo. Đây chính là thời đại sớm hơn cả vu tộc. Nhưng vào lúc này, vu thời ở chân trời đột nhiên bị thần công đánh lui. Mà sau khi đánh lui vu thời thì thần công không ra tay nữa. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau khi nhìn thấy người của mình đều bị vu tộc ngăn cản, sắc mặt của hắn ta tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Phía dưới A mục đột nhiên chỉ vào ác ma nhạt ở phía xa xa. Thủy lão đầu, ngươi có thể kêu bọn họ ra tay, bọn họ vẫn luôn quanh tay đứng nhìn kìa. Nghe vậy, thần công nhìn về phía hai người ác ma nhạn. Hai mắt của ác ma nhạn híp lại. Đại tế ti của vu tộc đang khiêu khích. Tất nhiên là thần công cũng biết điều này. Hắn ta không nói thêm gì cả. Mà quay đầu nhìn về phía A Mục ở phía dưới. Cho người một cơ hội cuối cùng. A Mục chớp mắt một cái. Để ta suy nghĩ một chút. Ác ma nhạn đột nhiên nói. Nàng ta đang kéo dài thời gian đấy. Thần công nhìn A Mục. Nếu người muốn chết vậy thì ta thành toàn cho ngươi vừa dứt lời hắn ta xoay người nhẹ nhàng vung một phát không gian nứt toác ra ngay sau đó từng luồng khí tức cường đại đột nhiên truyền ra từ trong vết nứt không gian kia a mục ở phía dưới híp mắt lại vật quái quỷ gì vậy diệp linh đi đến bên cạnh nàng bao nhiêu lâu nữa ca ca mới ra ngoài a mục trầm giọng nói vẫn còn sớm diệp linh trầm mặc Phía chân trời đột nhiên có rất nhiều bóng đen bay ra từ vết đất của không gian. Những bóng đen này có hình dạng như quỷ, mặt mũi dự tợn cực kỳ khó coi, còn mọc cả cánh. Diệp Linh ở phía dưới hỏi, những thứ này là cái gì vậy? A Mục nhìn những con quái vật kia, lông mày nhíu chặt, không biết. Ở phía bên kia, sau khi tiểu đạo nấp trong bóng tối nhìn thấy những quái vật này, lông mày cũng nhíu lại. Thần công này cũng quá to gan rồi. Thế mà lại dám phóng thích mấy thứ u ám của thiên đạo nhốt. Độc cước nữ tử bên cạnh tiểu đạo hỏi, âm ám sinh linh sao? Tiểu đạo gật đầu, thời đại thiên đạo có một vài sinh vật tồn tại ở âm ám thế giới. Những sinh vật này cũng là một trong những sinh linh của vũ trụ này. Chúng sống cùng với bóng tối, chết cũng chết trong bóng tối. Chúng có trời sinh có bản năng thô bạo, cực kỳ tàn nhẫn. Năm đó suýt chút nữa đã hủy diệt cả vũ trụ. Cuối cùng là thiên đạo ra mặt đàn áp bọn chúng, sau đó phong ấn ở âm ám giới. Nhưng không ngờ, thần công này lại dám thả những thứ này ra. Hắn ta thật sự coi như thiên đạo đã chết rồi sao? Nói đến đây, dường như nàng nghĩ đến cái gì đó, hai mắt híp lại. Không đúng, hắn ta chắc chắn không thể to gan như vậy được, nhất định là có chỗ dựa. Độc cước nữ tử nhìn về phía thần công xa xa, hắn ta nhất định có tuyệt chiêu cuối cùng, không sợ chiêu cuối của thiên đạo. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, nữ nhân kia vừa đi đã có rất nhiều yêu ma quỷ quái ra ngoài, vu tộc gặp nguy hiểm rồi. Xa xa trong vu thành, lúc này sắc mặt của A Mục cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi vì ở trên bầu trời vu thành tràn ngập những âm ám vật này. Số lượng là thứ yếu, chủ yếu là khí tức của những âm ám vật này đều rất mạnh, rất mạnh mẽ. Vũ Thành đã đen kịt cả một khoảng trời, bởi vì trên bầu trời Vũ Thành dày đặc những âm ám vật. Những âm ám vật này điên cuồng gào thét, âm thanh cực kỳ chói tai và vô cùng khó nghe. Đúng lúc này, thần công kia đột nhiên giống giận, giết. Hắn ta vừa giất lời, những âm ám vật kia đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới, giống như hồng thủy vỡ đê, hủy thiên diệt địa. Phía dưới, sắc mặt của cường giả Vu tộc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, A Mục đột nhiên vung tay phải lên rồi phóng lên trời. Bát quái đồ. Khi bát quái đồ xuất hiện ở chân trời, nó rung lên kịch liệt. Một bát quái trận to lớn bao trùm lên bầu trời vu thành ngay sau đó. Mà lúc này, những âm ám vật kia lần lượt đâm vào bát quái trận. Trong thiên địa đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng nổ liên tiếp. Bát quái trận ngăn lại rồi. Nhưng những âm ám vật kia lại lần lượt đâm vào bát quái trận dưới sự va chạm của rất nhiều âm ám vật, tuy rằng bát quái trận chắc chắn, nhưng mà sắc mặt của a mục ở phía dưới lại chấn nên hơi trắng bạch một chút. bát quái trận có thể ngăn được, nhưng nàng thì không chịu nổi nữa rồi, bởi vì bát quái trận sẽ tiêu hao linh khí và tinh thần lực của nàng. phía chân trời ác ma nhạn nhìn thoáng qua những âm ám vật kia, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. nàng thật không thể ngờ tới tuyệt chiêu cuối cùng này của thần công nếu những âm ám vật này đến chiến trường cổ thì ác ma tộc và thần linh tộc liên thủ lại cũng không thể ngăn cản được khủng khiếp quá đúng lúc này có rất nhiều cường giả của vu tộc đột nhiên xuất hiện ở phía sau a mục giờ khắc này toàn bộ cường giả của vu tộc đều đã tụ tập lại sắc mặt của a mục càng tái nhợt hơn nàng đã sắp không chịu nổi nữa đã tiêu hao quá nhiều rồi vu thời nhìn thoáng qua a mục sau đó nói Tất cả mọi người trong vu tộc nghe lệnh theo ta chiến đấu. Vừa dứt lời, hắn ta đã lập tức phóng về phía chân trời. Rất nhiều cường giả vu tộc ở phía dưới cũng lao lên theo. Lúc này, A Mục rút Bát Quái Trận, Bát Quái Trận vừa mới biến mất, những âm ám vật kia lập tức điên cuồng xông về phía cường giả của vu tộc ở phía dưới. Nhìn thấy cảnh này, hai tay của A Mục không nhịn được mà nắm chặt lại. Bởi vì hai bên vừa mới giao thủ, Vu tộc đã trực tiếp rơi vào thế hạ phong, có quá nhiều âm ám vật, số lượng ít nhất phải gấp 10 lần Vu tộc bên này, không chỉ như thế, trong không gian hắc động đen như mực còn có rất nhiều âm ám vật không ngừng lao ra, giống như vô cùng vô tận. Mà cả Vu tộc không có một người thối lui, nếu cứ đánh như vậy, Vu tộc sẽ bị hao tổn mà chết hết người. Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xôi kia, đột nhiên xuất hiện một tiếng xé toạc, tất cả mọi người trong sân quay đầu nhìn lại, nơi phía chân trời xa xăm, có một trăm cường giả mặc áo bào trắng, mang đao đang lao nhanh tới. Phía sau một trăm cường giả mặc áo bào trắng và mang đao này, còn có mấy ngàn cường giả cầm trường thương nữa, bất bại quân đoàn Ác Ma Nhãn đột nhiên giận dữ nói, "Ra tay!" Nàng vừa nói xong, không gian phía sau nàng và thần đế đột nhiên nứt ra, rất nhiều ác ma và thần linh lao ra từ trong khe nứt của không gian. Ác ma quân đoàn và thần linh quân đoàn, cường giả của hai quân đoàn này lập tức xông về phía bất bại quân đoàn. Tất cả những gì họ phải làm là ngăn chặn người của A-La đến giúp đỡ Vu tộc, bởi vì tiếp tục đánh như vậy thì Vu tộc sẽ bại trận rất nhanh. Ác ma nhạt nhìn phía xa cười nói. A-la bất bại. Nghe nói, ngươi là người lợi hại ở thời đại kỳ Camry. Ra ngoài so phải chiêu chứ? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt ác ma nhạn. Tay phải của ác ma nhạn lật một cái. Một bàn tay màu đen to lớn bay ra ngoài. Ác ma chi thủ. Kiếm quang tới. Ác ma nhạn lùi về phía sau mấy trăm trượng trong nháy mắt. Mà ở vị trí ban đầu của nàng, lại có một tiểu cô nương nhỏ xinh đang đứng đó. Người tới chính là A-la bất bại. A-la cầm vĩnh sinh kiếm trong tay, nàng nhìn ác ma nhạn ở phía xa xa. Ngươi là cái thá gì cơ chứ? Vừa dứt lời, nàng đã mạnh mẽ rút kiếm ra một lần nữa. Một luồng kiếm quang chợt lóe qua giữa sân, ác ma nhạn ở phía chân trời xa xa biến sắc. Ác ma chi rực sau lưng nàng, đột nhiên vỗ cánh. Nàng lập tức khóa thành một luồng hắc quang biến mất ngay tại chỗ. Mà đúng lúc này, A-la ở phía xa xa đột nhiên đâm một kiếm về phía bên phải. Sau một tiếng nổ lớn vang vọng, một bóng đen lập tức lui nhanh về phía sau mấy trăm trượng. Chính là ác ma nhạn kia. Sau khi ác ma nhạn dừng lại, sắc mặt nàng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nàng và ala đều là chủ tể cảnh. Vốn dĩ nàng cho rằng thực lực của hai người không kém nhau là bao. Nhưng bây giờ xem ra sức chiến đấu của ala đã vượt ra nàng. Kiếm tu, trong cùng một cảnh giới thì kiếm tu đúng là mạnh. A-la nhìn thoáng qua vu tộc ở xa xa mà nhíu mày. Tiếp tục như vậy thì vu tộc sẽ thảm bại. Nàng đang muốn xuất kiếm thì đúng lúc này, ác ma nhạn và thần đế lại xuất hiện trước mặt nàng. Ác ma nhạn nhìn A-la. A-la, ngươi cần gì phải dây vào mớ rắc rối này? Ngươi... A-la đột nhiên nói. Nói nhảm nhiều quá. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang rồi bay ra. Hai mắt ác ma nhạn híp lại, liên thủ với nhau để ngăn cản nàng ta. Nói xong, nàng và thần đế lập tức biến mất tại chỗ. Tuy rằng hai người liên thủ với nhau nhưng vẫn bị A-la áp chế. Hơn nữa còn là áp chế hoàn toàn. Hai người đối đầu với A-la đều chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Nhưng A-la cũng tạm thời không có cách nào đến để trợ giúp. Người nàng mang đến cũng bị cường giả ác ma tộc và thần linh tộc ngăn cản. Xa xa trong thành, sắc mặt A-mục vô cùng u ám. Tiếp tục như vậy thì toàn quân của vu tộc đều sẽ bị diệt bởi vì những âm ám vật kia càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt A Mục. Trong mắt A Mục hiện lên một tia kinh ngạc. Người sau Người tới không phải là ai khác mà chính là dị Thu Kinh. Dị Thu Kinh vẫn không đối đầu với Diệp Huyền. Nàng ta nhìn A Mục nói một cách lạnh nhạt. Cần giúp đỡ không? A Mục gật đầu. Cần... Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn về nơi có rất nhiều âm ám vật, im lặng một lát, nàng đột nhiên giống giận, vạn thú ra ngoài. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một truyền tống trận rất lớn, trong nháy mắt có rất nhiều dị thú lao ra từ trong truyền tống trận. Dị thú chi chít chi chít. Giờ khắc này, toàn bộ dị thú trong dị thú kinh đồng loạt xông ra. Có sự gia nhập của dị thú, cương gia của phu tộc ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hà Mục cũng có thể thà lòng cơ mặt, nhưng lại trở nên nặng nề ngay sau đó. Ở chân trời, độc cước nữ tử bên cạnh tiểu đạo đột nhiên nói khẽ. Tại sao dị thú kinh lại ra tay? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, nàng ta lựa chọn theo phe này rồi. Độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo nói, diệp huyền sao? Tiểu đạo cười nói, đây không phải là chuyện rõ ràng rồi sao? Nói xong, nàng nhìn về phía độc cước nữ tử, người không theo phe này sao? Độc cước nữ tử im lặng. Xa xa, sau khi có sự gia nhập của dị thú theo dị thú kinh, thế cục trong sân có một chút thay đổi. Nhưng những âm ám vật kia lại không ngừng cuồn cuộn đi ra ngoài. Dần dần, dị thú và vu tộc lại bị áp chế một lần nữa. Phía dưới, A Mục nhìn về phía chân trời, nàng cao mày. Những âm ám vật này thật sự quá nhiều. Những thứ này đến từ đâu? Đúng lúc này có một nữ tử xuất hiện bên cạnh A Mục. Người tới chính là thần sư của thần tộc A Thiến. A Thiến nhìn về phía chân trời. Ngay sau đó, một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ bốn phương tám hướng ùa về phía bên này. Thiên tộc đã ra tay rồi. Rất nhiều cường giả của thiên tộc xuất hiện ở giữa sân. Rất nhanh sau đó. Mà khi cường giả của thiên tộc ra tay, thế cục trong sân đã nghịch chuyển trong nháy mắt. A mộc nhìn về phía A Thiến. Cảm ơn. A Thiến không nói gì. Nàng có ba sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đứng về phía thần công, hủy diệt vũ tộc không thể không nói lựa chọn này vô cùng hấp dẫn bởi vì bây giờ vu tộc đang bị vây đánh nếu thiên tộc gia nhập vào phe thần công muốn diệt vu tộc thì cũng không khó lắm lựa chọn thứ hai chính là yên lặng quan sát sự thay đổi để cho vu tộc và thần công lưỡng bại câu thương thiên tộc sẽ bảo tồn được sức mạnh mà lựa chọn thứ ba chính là giúp đỡ vu tộc cuối cùng nàng vẫn lựa chọn giúp đỡ vu tộc giúp đỡ vu tộc chẳng khác nào giúp đỡ diệp huyền Sau sự gia nhập của Thiên tộc, mặc dù có rất nhiều những âm ám vật kia, nhưng vẫn lập tức bị áp chế, sau khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt của thần công trở nên cực kỳ khó coi, hắn ta thật không ngờ lại có nhiều người đến giúp Diệp Huyền vào lúc này như vậy. Thần công nhìn thoáng xuống phía dưới, cuối cùng hắn ta nhìn về phía không gian tối tăm kia. Âm ám sinh linh từng suýt chút nữa đã hủy diệt vũ trụ, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Yên lặng trong nháy mắt, không gian đen như mực rung lên kịch liệt, một khắc sau đó có mấy bóng đen lao ra từ trong đó. Những bóng đen này có hình dạng giống như yêu thú, hình thể giống như một ngọn núi nhỏ, toàn thân đen gì. Khoảnh khắc khi chúng xuất hiện ở phía chân trời này, cả bầu trời ở phu tộc lập tức trở nên mở ảo. Cùng lúc đó, phía sau những bóng đen này còn có hơn 10 tàn ảnh tựa như u linh sau khi những tàn ảnh này xuất hiện, cường giả của thiên tộc và phu tộc lập tức rơi xuống với tốc độ cực nhanh. a thiến nhíu mày sau khi nhìn thấy cảnh này, nàng đột nhiên nói: a bố tạng. nàng vừa dứt lời, a bố tạng đột nhiên xuất hiện trước mặt a thiến. a thiến nói: mở cửa minh phủ. a bố tạng nhìn a thiến: thần sư ngươi nghiêm túc sao? a thiến không nói gì. a bố tạng không hỏi thêm gì nữa. hắn ta xoay người nhìn về phía chân trời, hai tay chắp lại lầm nhầm Một lát sau, trước mặt hắn ta đột nhiên xuất hiện một cánh cửa màu đỏ như máu. Sau đó có rất nhiều oan hồn ác quỷ đột nhiên lao ra từ trong cánh cửa đỏ như máu này. Những thứ này đều là ác quỷ bị minh phủ nhốt lại. Những ác quỷ này điên cuồng xông về phía âm ám U Linh, ở phía chân trời. Nhưng những ác quỷ này căn bản không phải là đối thủ của những âm ám U Linh này, còn chưa tới gần những ám U Linh này, thì đã bị chém giết chết gần hết. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía A Mục, Đại Tế Ti, cho ta mượn thần vương tọa một chút. Không thể không nói, giờ phút này trong lòng Hạo Thiên vẫn có chút phức tạp. Đó vốn dĩ là của thiên tộc. A Mục vung tay phải lên, tràn lại cho người. Nàng vừa dứt lời, thần vương tọa kia đã rơi xuống trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên không phí lời nữa, hắn ta lập tức ngồi lên trên thần vương tọa, hai mắt khép hờ, sau đó giống giận, thần vực chấn áp. Sau khi Hạo Thiên vừa dứt lời, liền có một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên bao phủ toàn bộ chân trời. Thần vực, trong thần vực, tốc độ và chiến lực của âm ám U Linh lập tức bị suy yếu, nhưng vẫn rất mạnh. Không chỉ có ám âm U Linh, còn có những ám âm cự Linh. Những ám âm cự Linh này có thể hình rất lớn, sức phá hoại vô cùng lớn. vô tộc và thiên tộc bên này vẫn không có bất kỳ ưu thế gì cả. Nhưng vào lúc này, thần công kia đột nhiên giống dận, vẫn chưa đủ. Hắn ta vừa dứt lời, không gian đen kịt phía sau đột nhiên có một nam tử trung niên bay ra. Hình thể của nam tử trung niên này rất giống con người, nhưng toàn thân hắn ta đen kịt, quanh thân còn có rất nhiều khí đen lượn lờ. Ở trong tay nam tử trung niên đang cầm một thanh liêm đao màu đen. Hắn ta nhìn thoáng qua thần công, thần công nói một cách hùng dữ, "Chỉ có ngươi sao?" Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, "Đang tới đây." Thần công chỉ vào diệp linh phía dưới, Bắt lấy nữ nhân kia, chỉ cần bắt được nàng ta là chúng ta có thể khiến Diệp Huyền đầu hàng dễ như trở bàn tay. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Linh ở phía dưới. Ngay sau đó, hắn ta lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đen rồi biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện, lạnh đã ở trước mặt Diệp Linh. Mà đúng lúc này, có một luồng ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mặt nàng. Nam tử trung niên cầm liêm đao bổ mạnh về phía trước. Bạch quang chưa vỡ mà nam tử trung niên lùi sâu về phía sau trăm trường. Ở trước mặt Diệp Linh có một nữ tử đang đứng, chính là A Thiến. Tuy rằng A Mục không biết đánh nhau, nhưng A Thiến biết, hơn nữa còn là người đánh nhau lợi hại nhất thiên tộc. Nam tử trung niên đánh giá A Thiến một cái, cười nói, vậy mà lại là một nữ nhân. Về mặt của A Thiến khinh thường, nữ nhân thì làm sao? Vừa dứt lời, nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ ở phía xa xa đồng tử của nam tử trung niên chợt co rụt lại hắn ta đang muốn ra tay nhưng đúng lúc này a mục ở một bên đột nhiên tức giận quát định sau khi nàng vừa dứt lời nam tử trung niên cảm thấy toàn thân tê liệt tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng trong nháy mắt này lại cực kỳ nguy hiểm hắn ta còn chưa kịp phản ứng một luồng ánh sáng trắng đã chợt lóe lên từ cổ họng của hắn ta đầu của nam tử trung niên bay ra ngoài ngay lập tức máu tươi bắn ra tung tóe. Trong khoảnh khắc đầu bay ra ngoài, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía A Mục. A Mục chớp mắt. Ta không biết đánh nhau, nhưng ta sẽ giúp đỡ. Nam tử trung niên chết không nhắm mắt. Hắn ta đã quá bất cần. Thực sự quá bất cần rồi. Nếu không, thì thần sư muốn giết hắn ta là điều chắc chắn không có khả năng. Thần sư nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nhìn về phía thần công ở phía chân trời. Giờ phút này sắc mặt của thần công đã khó coi đến cực điểm. Không dễ dàng gì mới xuất hiện một người cường đại, cứ như vậy mà mất rồi sao? Thần công không có biểu cảm gì, thật là một tên ngu xuẩn. Trong sân còn đang đại chiến, trước mắt thì thế lực của hai bên là ngang nhau, nhưng sắc mặt của A mộc và A Thiến lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì những ám âm vật kia còn đang cuồn cuộn không ngừng kéo đến từ trong khe nứt của không gian kia. Thực sự là nhiều vô kể. Nếu như tiếp tục đánh như vậy, thì cho dù là thiên tộc hay là ác ma tộc thì cũng sẽ bị hao hết lực lượng. A Thiến nhẹ giọng nói, cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách. A Mục gật đầu, những âm ám vật này kéo tới không ngừng. Hơn nữa, thần công kia rõ ràng còn đang chờ, chờ u ám vật cường đại hơn ra ngoài. Tiếp tục như vậy thì vô tộc và thiên tộc đều sẽ xong đổi mất. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận phía sau thần công đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngày sau đó có một hư ảnh bay ra. Sau khi nhìn thấy hư ảnh này, thì sắc mặt của mọi người trong sân thay đổi trong tích tắc. Cho dù là sắc mặt của thần công kia cũng trở nên có chút nghiêm trọng vào giờ phút này. Hư ảnh tham lam hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, thế giới đã lâu không gặp. Thần công chỉ vào Diệp Linh phía dưới, khống chế người này sẽ có thể khống chế được Diệp Huyền. Hư ảnh nhìn về phía Diệp Linh ở phía dưới, sau đó hắn ta biến mất tại chỗ ngay lập tức. Trên bầu trời vu thành đột nhiên xuất hiện một lỗ hồng rất lớn. Trước mặt Diệp Linh, A Thiến cầm pháp trượng màu trắng hơi chĩa về phía trước. Đỉnh pháp trượng có một luồng ánh sáng trắng đổ xuống, mà lúc này có một nắm đấm đột nhiên đánh vào luồng ánh sáng trắng kia. Ánh sáng trắng ầm ầm vỡ vụn. Trước mặt A Thiến, hư ảnh kia đang muốn ra tay lần nữa. Nhưng đúng lúc này, A Mục ở một bên đột nhiên lầm nhầm chú ngữ. Ngay sau đó, hư ảnh dừng lại. Sau khi nhìn thấy cảnh này, A Thiến đột nhiên đánh thêm một quyền nữa về phía đầu của hư ảnh kia. Nhưng một quyền này của nàng lại đánh vào hư không, bởi vì hư ảnh kia đã lui tới trước mặt thần công. Hư ảnh quay đầu nhìn về phía A Mục phía dưới, A Mục chớp mắt, chạy rồi. Thần công bên cạnh hư ảnh trầm giọng nói Phải bắt được Diệp Linh kia Chỉ có nữ nhân này mới có thể làm cho Diệp Huyền thuần phục Hư ảnh nhìn thoáng qua A Mục và A Thiến Phải giải quyết hai nữ nhân này trước Thần công nhìn qua vu thời Ở phía xa xa lắc đầu Nếu ta ra tay Người này sẽ ra tay Hư ảnh trầm mặc một lát Hắn ta đột nhiên xoay người nhìn về phía chuyển tống trận Đúng lúc này trong truyền tống trận Đột nhiên có một lão giả đi ra ngoài nhìn thấy lão già này, hư ảnh ngây người sau đó nói, trần lão, ngươi cũng tới rồi sao? trần lão nhìn thoáng qua phía dưới, mau chóng bắt được diệp huyền kia. hư ảnh trầm giọng nói, ý của chủ nhân là sao? trần lão gật đầu, thân phận của người này không đơn giản, chúng ta phải khống chế được hắn. hư ảnh gật đầu, bắt lấy muội muội của hắn thì sẽ có thể khống chế hắn, nhưng thực lực của nữ nhân phía dưới không hề thua kém ta. trần lão nói, người giữ chân nàng ta, còn lại để ta. Hư ảnh khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất tại chỗ. Phía dưới, A Thiến trầm giọng nói. Bảo trọng. Nói xong, nàng lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trắng phóng lên trời. A Mục nhìn về phía chân trời. Lúc này, lão già kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Linh. Hắn ta đánh một quyền về phía nàng. Trước mặt Diệp Linh đột nhiên xuất hiện một cái thuẫn. Thái cực thuẫn. Lão giả đánh một quyền vào thái cực thuẫn. Thái cực thuẫn rung lên kịch liệt. Diệp Linh lui về phía sau cả trăm trượng, mà lão giả kia cũng lui về sau mười trượng. Lão giả nhíu mày. Một khắc sau đó, hắn ta lại sông ra ngoài một lần nữa. Xa xa, độc cước nữ tử đột nhiên nhìn về phía tiểu đạo. Thiên đạo thật sự sẽ không xuất hiện sau. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, nếu chỉ là thần công, có thể nàng ta sẽ không ra mặt. Nhưng những ám âm vật này xuất hiện thì nàng ta không thể mặc kệ được nữa. Mà bây giờ, nàng ta vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một lời giải thích. Độc cước nữ tử trầm giọng nói, nàng ta đã gặp rắc rối. Trên bầu trời vu thành, lúc này đại chiến giữa hai bên đã trở nên quyết liệt, mà trần lão kia lại xông về phía Diệp Linh. Nhưng hắn ta vẫn không thể nào phá đi thái cực thuẫn của Diệp Linh nhưng vào lúc này xa xa ở phía chân trời, Ala một kiếm đánh lui ác ma nhạn và thần đế, hai người lui về phía sau một phát ước chừng xa ngàn trượng, nàng xoay người nhìn về phía Diệp Linh. Khi nhìn thấy Trần Lão kia lại xông về phía Diệp Linh, nàng đột nhiên đặt ngang kiếm lên cổ họng của mình rồi cứa một phát. Một tiếng xé rách vang vọng lên từ giữa sân, xa xa phía chân trời. Sắc mặt của Trần Lão đang xông về phía Diệp Linh đột nhiên đại biến. Hắn ta chợt dừng lại. Cùng lúc đó, cổ họng hắn ta đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn ra tùng tóe. Trần Lão lập tức lui về phía sau ngàn trượng. Sau khi dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn về phía Ala ở chân trời với ánh mắt vô cùng nặng nề. Giờ phút này, thần công kia cũng nhìn về phía Ala. Thực lực của Ala này thật sự có chút vượt ngoài dự liệu của hắn ta. Ala đi tới trước mặt Diệp Linh, ngẩng đầu nhìn về phía âm ám vật đầy trên bầu trời, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Dường như nghĩ đến cái gì đó, nàng quay đầu nhìn về phía A Mục. Hắn còn bao lâu nữa? A Mục nhìn thoáng qua phần mộ sau đó nói còn cần một khoảng thời gian nữa. Hai mắt của A La từ từ nhắm lại. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía chân trời, lui ra phía sau. Nàng vừa dứt lời, A Mục vội vàng nói tất cả mọi người của Vu tộc Thiên tộc lui ra phía sau. Chân trời, cương giả của Vu tộc và Thiên tộc dần dần lui về phía sau. A La mở lòng bàn tay ra, vĩnh Sinh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhìn chân trời, trong mắt hiện lên một tia lệ khí kiếm diệt chu thiền vừa dứt lời vĩnh sinh kiếm trong tay nàng đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời nhìn thấy luồng kiếm quang này sắc mặt của thần công ở chân trời lập tức thay đổi hắn ta vội vàng tức giận quát ngăn kiếm này lại nói xong hắn ta muốn ra tay nhưng cuối cùng thì vẫn chưa xuất thủ bởi vì hắn ta đã cảm giác được nguy hiểm trực giác nói cho hắn ta biết mình không thể tiếp được kiếm này trần lão kia cũng không tiếp một kiếm này Cứ như vậy, một kiếm kia phóng lên trời, đi tới chân trời, sau đó hóa thành rất nhiều luồng kiếm quang bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, ở chân trời không ngừng vang lên từng tiếng cắt kim loại. Sau khi những tiếng cắt này vang lên, có rất nhiều ám âm vật không ngừng ngã xuống. Rất nhiều người ở phía dưới cảm thấy vô cùng kinh hãi sau khi nhìn cảnh này. Một kiếm này thật quá kinh khủng. Ở chân trời, độc cước nữ từ kia nhẹ giọng nói, a la thật lợi hại. Tiểu đạo gật đầu, không hổ là người đánh nhau giỏi nhất của kỳ Camry, hoàn toàn xứng đáng, xa xa, một kiếm này của Ala đã tiêu diệt ít nhất 10 vạn ám âm vật, những ám âm vật ở chân trời nhìn về phía nàng trong mắt đã có thêm sự kiêng kỵ, Thần Công nhìn thoáng qua Ala ở phía dưới, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần lão, Trần lão trầm mặc, Thần Công lạnh nhạt nói, nếu như muốn bỏ cuộc thì ta sẽ đi ngay bây giờ. Nếu như những ám âm vật này không xuất thủ nữa thì hắn ta sẽ xoay người rời đi. Bởi vì trước mắt thì bên bọn họ đã không chiếm được lợi thế gì nữa. Trần lão trầm mặc hồi lâu rồi quay đầu nhìn về phía truyền tống trận một lát sau. Truyền tống trận bắt trọt dung truyền. Có một nữ tử nhanh chóng đi ra từ trong đó. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen trông không khác gì con người. Nàng cũng cầm một thanh trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này màu đen. Sau khi nữ tử này đi ra ngoài, sắc mặt của Trần Lão liền biến đổi, vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến hắc kiếm sứ. Ánh mắt của nữ tử rơi trên người A-La ở phía dưới, ngay sau đó kiếm trong tay nàng bay ra giống như một tiếng sấm kinh hãi chém thẳng xuống. A-La ở phía dưới rút kiếm ra, đâm một phát, một luồng kiếm quang đột nhiên bộc phát trước mặt A-La, mà lúc này thân thể của hắc kiếm sứ kia đột nhiên trở nên hư ảo. Trong nháy mắt, chân trời xuất hiện chi chít những tàn ảnh. Phía dưới, chân phải của Ala nhẹ nhàng xoay một vòng. Cả người lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Trong sân, hai tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, có rất nhiều luồng kiếm quang từ trên bầu trời vu thành xẹt qua. Những kiếm quang này giống như sao băng ngang dọc lẫn lộn. Một lát sau, toàn bộ bầu trời vu thành lập tức biến thành một khoảng không gian đen kịt. Trần Lão đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trong không gian đen kịt kia, lại có một nữ tử đi ra ngoài. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen che mặt, bên hồng đeo một thanh trường đao màu đen. Sắc mặt của Trần Lão lại biến đổi một lần nữa. Hắn ta vội vàng lễ phép, hắc đau sứ. Nữ tử không nói gì, nàng nhìn về phía A-La. Lúc này thần công đột nhiên chỉ vào Diệp Linh phía dưới. Bắt được người này thì chúng ta có thể làm cho Diệp Huyền thuần phục. Ánh mắt của hắc đào sứ di chuyển xuống phía dưới, rơi vào trên người diệp linh. Sau đó nàng biến mất tại chỗ. Một đạo đau khí dài tới mấy ngàn trượng từ chân trời chém thẳng xuống đất. Hai mắt của a mục híp lại ngăn cản đau này lại. Mà cường giả của phu tộc và thiên tộc vừa mới cử động, đám người của thần công kia lại biến mất tại chỗ một lần nữa. Giờ khắc này, vu tộc và thiên tộc đã không còn ai. Diệp Linh nhìn một nhát đau khí kia rơi xuống, tay phải của nàng vung lên. Thái cực thuẫn đột nhiên bay lên. đau đến. Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng trong thiên địa này. Thái cực thuẫn kia cố gắng chống đỡ lại một đau này của hắc đào sứ, nhưng sắc mặt của Diệp Linh thì lại lập tức trở nên tái nhọt. Hắc đào sứ lại tiếp tục chém xuống một đau. Giờ khắc này, Diệp Linh và Thái cực thuẫn liên tục lui sâu về phía sau gần ngàn trượng. Hắc đào sứ đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ một lần nữa, thì một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng, độc cước nữ tử. Hắc đào sứ nhìn độc cước nữ tử không hề phí lời, nàng liền rút đao ra chém một nhát. Nhát đao cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất. Hai mắt của độc cước nữ tử khép hờ, đánh ra một quyền. Một đạo đao quang đột nhiên dừng lại trước mặt độc cước nữ tử, sau đó nổ tung. Độc cước nữ tử lại đánh ra một quyền. Sau khi đánh ra một quyền này, không gian trước mặt lập tức biến thành một khoảng hư vô. Hắc đào sứ kia khẽ nhíu mày, tay phải rút đao chém mạnh một nhát. Lần này nàng dùng hai tay. Sau khi luồng đao quang này bộc phát, hai nữ tử vội lui sâu về sau. Lùi một phát là lui xa mấy trăm trượng. Xa xa chân trời, thần công kia đột nhiên giận dữ nói, ngươi là ai? giờ phút này hắn ta đã sắp sụp đồ rồi đi bắt một diệp huyền mà thôi đầu tiên là Vu tộc sống chết bảo vệ sau đó lại có dị thú kinh tới hỗ trợ tiếp đó đến thiên tộc sau đó lại là ala la bất bại bây giờ đây lại là độc cước nữ tử này vì sao lại có nhiều người giúp đỡ diệp huyền như vậy hơn nữa người này còn mạnh hơn người kia chuyện gì đã xảy ra với thế giới này vậy độc cước nữ tử không để ý tới thần công mà nhìn về phía hắc đào sứ trước mặt Hắc đào sứ dùng tay phải đặt ở trên chuôi đau, một luồng khí tức gần đại tụ lại trong đau của nàng ta. Hắc đào sứ đột nhiên rút đau, không gian trước mặt độc cước nữ tử đột nhiên nứt ra, mà đúng lúc này độc cước nữ tử đánh ra một quyền. Trên nắm tay lóe lên một luồng quyền mang, không gian bốn phía chân trời đột nhiên rung lên kịch liệt. Độc cước nữ tử điên cuồng lùi về sau, mà hắc đào sứ kia cũng liên tục lùi về sau. Trong quá trình lui, hai mắt của độc cước nữ tử nheo lại, tay phải của nàng đột nhiên giơ lên trời. Tụ tinh! Nàng vừa dứt lời, trong tinh không xa xôi kia, có rất nhiều tinh quang tựa như thủy triều tụ lại trên bầu trời vu thành. Một nắm tay do rất nhiều tinh quang ngưng tụ lại xuất hiện trên đỉnh đầu của độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử nhìn hắc đau xứ ở phía xa xa, không phí lời nào, nàng đánh ra một quyền thật mạnh tinh quang quyền ấn kia đột nhiên lao vút ra ngoài xa xa hai mắt của hắc đào sứ híp lại tay phải đột nhiên cầm chuôi đao sau đó vút mạnh ra chém đao này còn mạnh hơn nhát đao trước giữa sân từng tiếng xé rách không ngừng vang lên đao khí liên miên không ngừng chém về phía tinh quang quyền ấn kia giữa sân không ngừng vang lên những tiếng nổ mà đúng lúc này độc cước nữ tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ hắc đào sứ kia cũng theo đó mà biến mất tại chỗ Tốc độ của hai người rất nhanh, nhanh đến mức mắt thường căn bản không thể nhìn thấy được. Phía chân trời, thần công đột nhiên nhìn về phía Trần Lão, tiếp tục gọi người. Trần Lão nhìn thoáng qua thần công, vì sao người không gọi người? Thần công tức giận nói, đa số cường giả của thời đại thiên đạo đều bị thiên đạo phong ấn. Nếu như không có Diệp Huyền ra mặt, bọn họ căn bản không thể ra ngoài được. Trần Lão im lặng, thần công lại nói, bây giờ đa số cường giả đều đã bị kéo chân rồi. Chúng ta có thể bắt lấy cơ hội tiêu diệt bọn họ ngay bây giờ, nếu không thì những người này tất sẽ thành đại họa. Trần Lão nhìn thoáng xuống phía dưới, sau đó hắn ta quay đầu, nhìn về phía không gian hắc động, chầm mặc một lát, sau đó nói, Thượng chủ! Một lát sau, không gian hắc động kia đột nhiên rung chuyển. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của A Mục ở phía dưới lập tức trở nên u ám, vẫn còn cường già muốn đi ra ngoài. Đây rốt cuộc là thế lực gì vậy chứ? Đúng lúc này, một người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt thần công, ở nơi cách đó không xa. Nhìn thấy hắc bào nhân này, tiểu đạo ở phía chân trời nhíu mày, dường như đã phát hiện ra cái gì đó, hai mắt nàng híp lại, không phải ám âm vật, ngay cả ta cũng không biết, không phải giới này. Nói đến đây, đồng từ của nàng chợt co rụt lại, đã phát hiện ra bí mật của thư ốc. Xa xa, hắc bảo nhân kia, đột nhiên nhìn về phía tiểu đạo. Hắn ta nhìn tiểu đạo, không biết các hạ có muốn nhúng tay vào hay không. Nghe vậy, trong sân đồng loạt nhìn về phía tiểu đạo. Tiểu đạo, nữ nhân này cực kỳ bí ẩn. A Mục cũng đang nhìn tiểu đạo. Thật ra nàng đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của tiểu đạo, nhưng không lên tiếng cầu xin. Bởi vì nàng biết nếu tiểu đạo muốn xuất thủ, thì nhất định sẽ xuất thủ. Nếu đối phương không ra tay, nàng nói cái gì thì cũng không có tác dụng. Tiểu đạo nhìn Hắc Bảo Nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Bảo Nhân cười nói, các hạ, chúng ta đã điều tra lai lịch của ngươi. Tuy rằng không biết lai lịch của ngươi, nhưng chúng ta biết, bây giờ ngươi đã bị trọng thương. Nếu như bây giờ ngươi ra tay, thì sẽ cực kỳ bất lợi cho mình, nên phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Tiểu đạo cười đáp, đã điều tra về ta, thật thú vị. Hắc Bảo Nhân gật đầu, chúng ta đã điều tra về tất cả cường giả trong giới này, nữ từ đó đã không ở đây. Không ai có thể đe dọa chúng ta nữa. Nói xong, hắn ta dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi chỉ tính một nửa, nhưng cũng may, bây giờ cơ thể của ngươi đang trọng thương, không có uy hiếp lớn với chúng ta cho lắm. Nhưng chúng ta cũng không muốn treo chọc đến các hạ. Chỉ cần các hạ không nhúng tay vào, chúng ta đều bình an vô sự. Tiểu đạo nhìn hắc bảo nhân, ta muốn nhúng tay vào thì sao đây? Hắc bảo nhân gật đầu, vậy thì xin chỉ giáo. Tiểu đạo cười ha hả một tiếng, xem ra ta cũng phải chọn phe rồi. Hắc bảo nhân nhìn nàng, không có nữ nhân kia thì hình như hắn không có ưu thế gì. Tiểu đạo chớp mắt, thật sao? Hắc bảo nhân lạnh nhạt nói, nếu các hạ muốn nhúng tay vào, vậy xin hãy chỉ giáo. Tiểu đạo khẽ nhếch khóe miệng, sau đó nàng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tiểu đạo vừa mới biến mất, Hắc bảo nhân cũng biến mất theo, hai tàn ảnh từ chân trời dẹt qua. Yên lặng trong chớp mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng từ chân trời. hắc bào nhân kia lui xa ngàn trượng trong nháy mắt. Sau khi dừng lại, không gian phía sau cũng run rẩy một trận, sau đó nứt ra. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám thần công lập tức trở nên âm trầm, đặc biệt là ác ma nhạn và thần đế. Giờ khắc này, hai người đã cảm thấy hơi hối hận. Hai người bọn họ thật sự không ngờ lại có nhiều cường giả giúp đỡ Diệp Huyền như vậy. Nếu không phải thần công này gọi tới nhiều cường già như vậy thì ác ma tộc và thần linh tộc hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tuy rằng có chút hối hận nhưng giờ phút này bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào nữa rồi. hắc bảo nhân ở phía xa xa nhìn tiểu đạo, hai bàn tay của hắn ta dần dần nắm chặt nhẹ giọng nói. Chưa từng nghĩ tới thực lực của ngươi lạnh mạnh như vậy. Tiểu đạo mỉm cười, vậy sao? Hắc Bảo Nhân khẽ cười nói. Nhưng mà người nhúng tay vào việc này thật sự không sáng suốt. Nói xong, thân thể của hắn ta chậm chậm bay lên trời. Ở trước mặt hắn ta đột nhiên xuất hiện một quỷ diện. Toàn bộ không gian trong thiên địa trở nên hư ảo trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt tiểu đạo ở phía xa xa dần dần biến mất. Không phải là sức mạnh của thế giới này. Hắc Bảo Nhân cười to nói. Kiến thức của các hạ quả thật sâu rộng. Nói xong, hắn ta ấn nhẹ một cái về phía tiểu đạo. Đi, hắn ta vừa dứt lời, quỷ diện kia đột nhiên bay ra, sau khi nó bay ra ngoài lại đón gió lớn, trong nháy mắt biến lớn lên thành mấy trăm trượng. Chỗ nó đi qua lập tức biến thành hư vô cực kỳ đáng sợ. tiểu Đạo bước về phía trước một bước, nhấn ngón tay một cái, trên đầu ngón tay có một tia sáng trắng chợt xuất hiện. Quỷ diện kia rung lên kịch liệt, lập tức bị tia sáng trắng này buộc phải dừng lại. Nhưng vẫn chưa tiêu tán. Ngược lại, tia sáng trắng của tiểu đạo dần dần trở nên hư ảo. Hai mắt của tiểu đạo híp lại, đột nhiên thu tay lại. Quỷ diện kia liền bao phủ lấy nàng ngay lập tức. Tất cả mọi người trong sân đều sửng sốt. hắc bảo nhân kia cũng hơi sửng sốt. Đúng lúc này, quỷ diện kia bất chợt nổ tung. Tiểu đạo xuất hiện trong mắt mọi người một lần nữa, mà ở bên cạnh nàng còn có thêm một vài điểm sáng rất nhỏ. Những điểm sáng này rất nhỏ, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra được, nhưng mà hắc bào nhân kia vẫn phát hiện ra. Tiểu đạo nhìn về phía hắc bảo nhân kia. Hắc bảo nhân trầm giọng nói, ngươi đang che giấu sức mạnh thật sự của mình, ngươi rốt cuộc là ai? Tay của tiểu đạo nhẹ nhàng vung lên, một luồng sức mạnh âm thầm biến mất. Nàng cười nói, các ngươi đều tò mò về thân phận ta đến như vậy sao? Hắc bảo nhân khẽ cười nói, các hạ, ta thật sự không nghĩ ra vì sao ngươi lại muốn giúp đỡ Diệp huyền kia. Tiểu đạo nhìn thẳng vào hắn ta, nụ cười dần dần biến mất. Rất đơn giản, bởi vì ta cảm thấy các ngươi không có phần thắng. Hắc bảo nhân đột nhiên bật cười, cười một cách không kiêng nề gì cả. Sau khi cười một lúc, hắn ta nhìn về phía tiểu đạo. Các hạ, ngươi hoàn toàn không biết gì về chúng ta. Tiểu đạo lắc đầu, không, ta biết nhiều lắm. Hắc bảo nhân cười nói, người có biết nữ tử váy trắng rời đi trước đó không? Người có biết bây giờ nàng ta đang phải đối mặt với cái gì không? Tiểu đạo nhìn hắn ta, ta biết. Các người cố ý chọc giận nàng ta phải rời khỏi giới này, nhất định là muốn đối phó với nàng ta. Hắc bảo nhân gật đầu, một khi nàng ta đi lên, phải chết là điều không thể nghi ngờ. Tiểu đạo lắc đầu, người nói như vậy thì chúng ta không còn gì để nói chuyện nữa rồi. Hắc bảo nhân nhìn chăm chăm vào nàng, có ý gì chứ? Tiểu đạo khẽ cười nói, ý của ta chính là các ngươi làm tốt, các ngươi làm cực kỳ tốt. Hắc bảo nhân nhìn nàng một lát rồi đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay hắn ta xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng. Trên mũi kiếm có một chấm nhỏ màu đỏ. Tiểu kiếm vừa xuất hiện thì không gian xung quanh lập tức tầng tầng vỡ vụn. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của những cường giả xung quanh thay đổi 180 độ. Lần lượt lùi về phía sau, a mục ở phía dưới cũng nhíu mày. Thần khí gì vậy? Lúc này, A Thiến xuất hiện bên cạnh nàng. A Thiến nhìn Hắc Bảo Nhân ở chân trời, sợ là những người này không phải ở Ngũ Duy. Không phải ở Ngũ Duy, A Mục im lặng. Nàng đã nghĩ về điểm này rồi. Đúng lúc này, tiểu đạo ở phía chân trời đột nhiên cười nói, bọn họ cũng không phải ở Lục Duy. A Mục nhìn về phía nàng, bọn họ là cường giả Ngũ Duy nhưng có quan hệ với Lục Duy. Tiểu đạo cười nói, thông minh. Hắc bào nhân đột nhiên cười nói: Kiếm này vốn là dùng để đối phó với nữ tử váy trắng kia, nhưng nếu nàng ta đã rời đi, vậy thì dùng để đối phó với người đi. Vừa dứt lời, hắn ta liền nhấn một cái, đi. Vừa dứt lời, kim sắc tiểu kiếm kia đột nhiên bay ra, tiểu kiếm xẹt qua, xé rách hết tất cả, hủy thiên diệt địa. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mọi người trong sân đều chấn động. Uy lực của điều kiếm này thật sự quá mạnh, đừng nói giết một người, sợ là cho dù muốn hủy diệt toàn bộ hư vô duy độ này cũng rất dễ dàng. Tiểu đạo khẽ cười, dùng thứ này để đối phó với nàng ta sao, sợ là ngươi phải thất vọng rồi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, trong tay nàng xuất hiện một thanh phi nào. Ngày sau đó, thanh phi đau này đột nhiên bay ra. Phía chân trời, một luồng đau quang và kiếm quang đột nhiên bộc phát, toàn bộ chân trời lập tức biến thành một khoảng đen kịt. Không gian bị phá hủy, mà kim sắc tiểu kiếm kia đã trở lại trong tay Hắc Bảo Nhân. Nhìn kim sắc tiểu kiếm trong tay đã có vết nứt, trong mắt Hắc Bảo Nhân tràn đầy vẻ kinh hãi, kim sắc tiểu kiếm này cũng không phải là vật của vũ trụ này, nứt rồi sao? Hắc Bảo Nhân nhìn về phía tiểu Đạo, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, người rốt cuộc là ai? Mà vào lúc này, thân thể của Tiểu Đạo đột nhiên trở nên hư ảo, sắc mặt Hắc Bảo Nhân ở phía xa xa thay đổi trong nháy mắt, hắn ta cầm kim sắc tiểu kiếm đâm về phía trước, trên tiểu kiếm bộc phát ra một luồng kiếm quang chói chang giống như mặt trời, Tiểu Đạo nhấn ngón tay một cái, trên đầu ngón tay là một thanh phi đao, thanh phi đao này lập tức chém lên trên luồng kiếm quang kia, kiếm quang bị nghiền nát trong nháy mắt, một khắc sau đó, phi đao chợt xẹt qua cổ họng của Hắc Bảo Nhân. Đầu của Hắc Bảo Nhân lập tức bay ra ngoài, nhưng trong khoảnh khắc nhục thân bị hủy diệt thì linh hồn của hắn ta đã trốn ra ngoài. Tiểu đạo nhìn về phía linh hồn của Hắc Bảo Nhân đang muốn ra tay thì đúng lúc này, trong không gian hắc động phía sau nàng đột nhiên truyền đến một luồng khí tức cực kỳ cường đại. Tiểu đạo nhíu mày, ngay sau đó một đạo quyền ấn lóe ra từ trong không gian chuyển tống. Hai ngón tay của nàng vạch nhẹ một đường trước mặt, quyền ấn vỡ vụn nhưng nàng lại lùi về sau mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, lông mày quần nàng hơi nhíu lại, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía không gian hắc động ở phía xa xa. Trong không gian chuyển tống trận, một nam tử trung niên hư ảo đi xa. Hắn ta mặc một chiếc áo màu đen to lớn, hai tay chắp ở phía sau, ở giữa lông mày khắc một chữ ám nho nhỏ. Nhìn thấy nam tử trung niên này, toàn bộ những ám âm sinh linh trong sân dừng lại, đồng loạt hành lễ với hắn ta, tham kiến vô thiên tôn chủ vô thiên tôn chủ nghe vậy tiểu đạo nhíu mày nàng biết nam nhân này người này cũng coi như là nhân vật nổi tiếng ở thời đại thiên đạo năm đó hắn ta tuyên bố sẽ diệt thiên đạo làm cho toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều biến thành âm ám giới bởi vậy nên hắn ta tự đổi tên của mình thành vô thiên ở âm ám giới thực lực của người này có thể xếp hạng ba năm đó đối phương bị thiên đạo tự tay trấn áp nàng thật không ngờ tên này cũng đi ra ngoài rồi